Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký. chương 444, Bình Tụ Thiết Long Thành Kiều Châu dung chuyển à cũng tốt, làm như vậy ta cũng có thể nhân dịp đúng nước béo cò Trong nhảy mắt, trong đầu đằng Thanh Sơn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Tuyết Liên Giáo chủ vẫn tiếp tục nói, Tiểu Quân, Đại Quân Hai Kỳ, Xích Diễm Kỳ, Thanh Long Kỳ của Thiết Liên Giáo ta tự tập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 Ánh mắt con thần ưng cổng lồ dán vào Đằng Thanh Sơn, có hàm ý cảnh cáo. Ưng vốn cao ngạo, lô điện thần ưng là yêu thú hư cảnh, vừa là phi cầm sở trường phi hành, quả là rất chân quý. Không ngờ, thiên thần cung lại cho lô điện thần ưng bảo vệ Tuyết Liên Giáo Chủ. Xem ra, thiên thần cung rất coi trọng Tuyết Liên Giáo Chủ. Đằng Thanh Sơn cũng không có ác cảm gì với Tuyết Liên Giáo Chủ. Tuyết ưng giáo chủ tính tỉnh độc đoán, nếu là người bình thường. Đăng Thanh Sơn sớm chẳng nhịn rồi Nhưng đối phương là sư phụ của thế tử mình Nếu dựa theo trình tự bình thường về việc thông gia Thì lúc nhịn bài cao đường Đăng Thanh Sơn và Lý Quân phải bài tuyết liên giáo chủ, Đã là trường bối Dưới con mắt trường bối Mình đưa Lý Quân đi 3 năm Có chút bất mãn cũng là việc rất tự nhiên Nói vài câu cũng chẳng có việc gì Thần ưng Đăng Thanh Sơn mỉm cười chắp tay về phía con thần ưng Rồi quay đầu ly khai khu vườn lôi điện thần ưng nhìn đàn thanh sơn ly khai Trong mắt lấy ra điện quang Lúc này mới ủy ỏi nhắm mắt lại Ở ngoài vườn Đàn thanh sơn tùy tiện chọn một cái đỉnh ngồi xuống nghỉ. Hồ hòa đại nhân Một thanh âm chuyển đến Đàn thanh sơn quay đầu nhìn lại Người vừa tới chính là Tào Nham Tào Thống Lĩnh Tào Thống Lĩnh Đàn thanh sơn cười nói Ngồi đi Hồ hòa đại nhân Nói chuyện với giáo chủ như thế nào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 sáu chủ có thể có chút bất mãn với người Nhưng Hồ Hòa Đại Nhân đã thành thân với thần nữ Giáo chủ yêu đồ đệ Cũng phải yêu cả những người liên quan Đối với Hồ Hòa Đại Nhân Cho dù ngoài miệng nói hưởng giận vài câu Nhưng đáy lòng hẳn là rất cao hứng Cứ như nhạc mẫu nhìn tiểu tế ấy Đành thay Sơn giật mình Nhạc mẫu nhìn tiểu tế à Hồ Hòa Đại Nhân Tao thông lĩnh thì thảo Hà đàng Thanh Sơn thấy Tào Ngôn tỏ vẻ nghiêm trọng, Hô Hòa Đại Nhân cũng là người tài, được cùng Đại Nhân giáo thủ, tại hạ rất bội phục Đại Nhân. ăn cơm chưa xong, tại hạ phải xuất phát đi lưu thầy thành rồi. nhưng trước khi đi, tại hạ muốn nói mấy câu cho Hô Hòa Đại Nhân nghe. Tào Ngôn nói rất thành khẩn, đàng Thanh Sơn sực nghĩ, cười bảo, Tào thống lĩnh, xin cứ nói. Hô Hòa Đại Nhân, người là khách khanh, tuyệt không phải là người của Thiên Thần Cung.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 Giáo chủ là đại thụ trong thiên thần cung chúng ta. Lời đến đây là hết. Tào Nham đứng dậy, kề chấp tay, tại hạ xin đi trước một bước. Cảm ơn Tào Thống lĩnh. Đang Thanh sơn cũng đứng lên, đưa mắt nhìn Tào Nham rời đi. Trong lòng Đăng Thanh sơn dâng lên nhiều ý nghĩ. Kỳ thật, Tuyết liên giáo chủ đã là sư phụ của thế tử hắn, nên hắn cũng phải làm cho thế, nên hắn cũng không thể làm cho thế tử khó xử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 khu vực có đằng thanh sơn khống chế, hai người biết, trung quanh không có người giám thị. thanh sơn, lì quan nhìn đằng thanh sơn, giọng ầy náy, tình tình sư phụ muội, huynh, chúng ta chứ? thanh sơn, lý quan nhìn đằng thanh sơn, xong ầy náy, tình tình sư phụ muội, huynh, chúng ta chứ? đằng thanh sơn trêu chọc vuốt mũi lý quan.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 Hơi động một chút là có thể vi hấp Thanh Hồ Đào Sẽ khiến cho Thanh Hồ Đào phải sợ hãi, đa nghi Đằng Thanh Sơn cười Huỳnh cũng tin rằng Thiên Thần Cung sẽ nể mặt muội Cũng sẽ nể mặt Huỳnh Việc Huỳnh đạt tới hư cảnh Phòng trừng cũng không lâu sau sẽ bộc lộ Lý Quân nghe xong Cũng hiểu ý đằng Thanh Sơn Kiếm thêm đồng minh Thiên Thần Cung cho Quy Nguyên Tông Đương nhiên là do khách khanh hô hòa Ở sau giật dây. Vâng, Lý Quân gật đầu lì liệng Khiến tuyển cùng phát hiện ra khách canh là hư cảnh, họ đương nhiên phải nỉ mặt một cường giả hư cảnh rồi. Thanh Sơn, sao Huynh không nói cho sư phụ biết Huynh đã đạt tới hư cảnh? Địa quân lại hỏi, bây giờ không vội. Đang Thanh Sơn lắc đầu. Thời gian càng dài lại càng có lợi cho Huynh vào muội Trong khoảng thời gian này, chúng ta hoàn toàn có thể làm quen với 20 bạn đại quân xích viêm kỳ, Thanh Long Kỳ. Hơn nữa, nắm chặt họ trong tay nếu bây giờ bộc lộ ra, e rằng sẽ khiến cho thiên thần cung chú ý. như vậy phiền toái không ít. đàng thanh sơn cũng biết việc mình là hư cảnh không giấu được lâu. một khi lô điện thần ưng tiếp xúc với người biết thủ ngụ ở thiên thần cung, có lẽ nó sẽ nói ra. nhưng tin tức huynh là đàng thanh sơn thì tạm thời không thể nói cho thiên thần cung được. đàng thanh sơn trịnh trọng nói, cường giả hư cảnh.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 Chờ đôi cảnh ta từng cát Hoặc là lũ thuốc đau trì đặt tới hư cảnh Họ bất tiểu phượng hoàng tiểu thanh tới đây Huỳnh mới chính diện chống lại Những đại tông phái ấy Đằng thanh sơn trầm giọng Do đó bây giờ Huỳnh vẫn sử dụng Thân phận hô hòa này Cho dù họ biết hô hòa đã trở thành Cường giả hư cảnh Cho dù họ khiếp rộn Cũng không thể có sát ý được Tuyết liên giáo chủ không Cũng không có con nối dõi nàng con lý quân là con gái mình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 Sắc trời đã tối. Hô hòa, tiểu quân, các ngươi lên đi. Tuyết liên giáo chủ ngồi trên lưng con thần ưng khổng lồ gọi. Lý quân nhảy lên, đạp xuống lưng con lô điện thần ưng. Nhưng khi đằng thanh sơn nhảy lên, lô điện thần ưng lại nhanh chóng lấy tránh. Đồng thời, dùng đôi mắt sắc bén, nhìn như đồng đinh vào đằng thanh sơn. Trong mắt có ý cảnh cáo. Ủa, tuyết liên giáo chủ giật mình. Vội vỗ nhảy nhẹ vào bộ lông cổ. Trên, à, con lô điện thần ưng Nhưng con lô điện thần ưng Vẫn lạnh lẽo nhìn đằng Thanh Sơn Ha ha tiểu quân Xem ra thần ưng không muốn trên lưng nó Có nam nhân của con rồi Xem ra thần ưng không muốn trên lưng nó Có nam nhân rồi Tiết liên giáo chủ cười nhìn về phía đằng Thanh Sơn Ở phía dưới Đằng Thanh Sơn cũng cười Tiết liên giáo chủ Người đưa tiểu quân đi tới Thiết Long Thành trước đi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 Lôi điện thần ưng sao dám cho một cường giả hư cảnh xa lạ ngồi trên lưng nó Thiết lòng thành Đánh thanh sơn hướng mắt nhìn về phương Bắc Hai vạn đại quân Hai kỳ đã có nhiều như vậy rồi Nhân luật tổng cộng cả thiên thần cung Có bao nhiêu người Chọc, chọc Thiên thần cung rõ là giàu nứt đố đổ vách Lúc này thân hình đánh thanh sơn mờ đi Chỉ một bước chân đã biến mất trong phủ đệ trương 445 phá cửa đi vào. Đàng Thanh Sơn cũng không sử dụng lực thiên địa để chạy mà lại sử dụng hành thủ thuật. Vừa chạy vừa cảm ngộ hành thủ chi đạo, chỉ thấy Đàng Thanh Sơn một lần xải bước lên núi cao, một đạp bước trên mặt nước. Cứ như vậy, đi theo đường gần như thẳng tắt từ Lưu Thịch thành Nam Kinh quận chạy tới Thanh Châu. Tại nơi một quả núi hoang của cảnh đội Thanh Châu ở ngoài thành Thiết Long, Đàng Thanh Sơn lưng đeo một thanh trường kiếm. Và bao đựng thương đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Hàn sớm đã đến ngoài thiết long thành rồi Nhưng Hàn vẫn ở trên đỉnh núi này đợi đến giờ Vù, vù, gió thổi lại buốt Đằng thanh sơn mở mắt ngẩng đầu nhìn trời Đang thanh sơn mở mắt ngẩng đầu nhìn trời Có thể nhìn xuyên qua tầng mây Thấy được đường viền mặt trời mờ nhạt Không còn sớm nữa Cũng tới giờ nên đi quân doanh rồi Đằng thanh sơn đứng dậy Thi triển kinh công đi về phía quân doanh Tiết Long Thành chính là một thành nhỏ Trong tiêu diệp quận Một trong 18 quận ở Thanh Châu Ở Thanh Châu Tiêu Giao Cung tổng cộng nằm giữ 15 quận 3 quận còn lại được các bang phái Tông phái không chế Tiêu diệp quận chính là một trong ba đại Một trong 3 quận hỗn loạn Quân doanh to thật Đánh Thanh Sơn cảm thụ những khí tức Sinh mang dạy đặc Trong khu vực quân doanh phía trước mỉm cười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 Vừa theo sau, nhị thành nữ và sách viêm kỳ chủ cùng tiến vào chỗ ở của tuyết liên giáo chủ. Trong đại sảnh, nơi ở của tuyết liên giáo chủ, tuyết liên giáo chủ đang ngồi trên ghế chủ vị. Một bên ngai vàng, có một con thần ưng cổng lồ đang nằm đó. Ba gạ áo đen hiểu rõ địa vị của con lôi điện thần ưng này. Bài kiến giáo chủ Ba gạ áo đen vội cùng kính hành lễ, ba vị trưởng lão, mùi ngồi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 Hô hóa khách canh đại chiến bởi vạn quân Sớm đã chuyển rộng Ta luôn muốn gặp hô hóa khách canh Không ngờ hôm nay Có thể được hân hạnh gặp mặt đặng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Đồng thời cũng quan sát nghị sư tỷ của thê tử mình Mặc dù đặng Thanh Sơn biết mộ dung yến đã 80 tuổi Nhưng nói về dung mạo Thì tựa như một người phụ nữ xinh đẹp Lực mị hoặc kinh tường Hoặc Lực mị hoặc, lực mị hoặc kinh nuổi kỳ chất có thể so sánh được với tuyết liên giáo chủ. mọi dung yến này, sau khi đạt tới tiên thiên, khẳng định tu luyện một loại bí điển thượng đẳng, phòng chứng, cùng loại với thứ mà tuyết liên giáo chủ tu luyện, nên kỳ chất mới có thể giống nhau như thế. sao mắt hô hòa đại nhân, hô hòa khách khanh. những người khác ở đây cũng đều chắt tay tự giới thiệu. đàng thê sơn mỉm cười gật đầu, hô hòa khách khanh. không chỉ riêng là khách khanh, hơn nữa.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 Thiên thần cung sắp khởi binh, ở phía nam có xích diễm kỳ, thanh long kỳ cộng lại 20 vạn đại quân. Từ bây giờ trở đi, sẽ do đồ nhi lý quân chủ trì, làm thông soái, còn hô hòa khách thanh tạm thời làm phó soái. Vừa nghe lệnh như vậy, nhị thành nữ, xích diễm kỳ chủ đều biến sắp. Giáo chủ, xích diễm kỳ chủ cung kính nhắc nhở Thần nữ điện hạ tuổi còn nhỏ, sợ là khó làm kẻ dưới phục tùng. Hừ tuyết liên giáo chủ hử lạnh một tiếng, xích diễm kỳ chủ sợ tới mức sượt bắn người, ánh mắt tuyết liên giáo chủ rất lạnh lùng, lạnh lẽo, chung kín cả xích diễm kỳ chủ, chung kín cả xích diễm kỳ chủ, lại liếc mắt nhìn những người khác, cái gì là khó nằm kẻ dưới phục tùng, mọi người hà, không phải chỉ là mấy người các con sao, ta ra lệnh, ta muốn mấy người các con toàn lực phụ trợ lý quân.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 Về phần 10 bạn đại quân Thanh Long Kỳ Thì vẫn còn đang trên đường từ đây Trong phòng Còn hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân Thanh Sơn Sư phụ Lý Khai rồi Mỗi lo lắng không trấn được họ Lý Quân lo lắng cất tiếng Nhị sư tỷ cũng có chút thủ đoạn Còn quân doanh, thân phụ, căn bản không có ai thân tín Muốn nắm, muốn nắm được Xích Diễm Kỳ và Thanh Long Kỳ thì Yên tâm Giao cho Huynh Đằng Thanh Sơn cười Tai Hán giật giật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 Mội dung ýn cười Tiểu sư muội còn mới 17 tuổi Nó chưa bao giờ dẫn dắt quân đội Nó biết gì chứ Đến lúc đó nó làm xấu mặt một chút Để tất cả mọi người biết tiểu sư muội chỉ là một đóa hoa kiều Mù tịt về viện xét sẵn đại quân Đến lúc đó Cho dù sư phụ có ủng hộ Sợ cũng không thể vi phạm ý nguyện Của cả trăm vạn đệ tử trong giáo Xích diễm kỳ chủ bên cạnh cũng cười nói ừ, Chỉ cần hơi động chút thủ đoạn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 Bề ngoài đồng ý Sau lưng ám toán à Một tiếng cười lạnh Rồi một thanh niên mặc áo xanh sẫm đi vào Hô hòa khách canh 5 người ở đây giật mình Họ đều biết hô hòa và Lý Quân là vợ chồng Họ ở đây thảo luận về việc đối phó với Lý Quân Thế mà bây giờ trượng phu của đối phương đã tìm tới tận cửa Hô hòa khách canh Ông nói Mộ dung yến cười ra đón 5 người các ngươi nghe đây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 cả mắt chuột của tiên trưởng lão mập lóe ra hàn quang ý cách giọng lạnh lùng hô hòa khách khanh người là khách khanh của thiên thần cung chúng ta chúng ta tôn kính ngươi nên gọi ngươi một tiếng là khách khanh nhưng ngươi xung nói như vậy thì ngươi cũng chỉ là khách khanh là ngoại nhân thôi thế mà dám ý hiếp chúng ta nhị thành nữ và xích viêm kỳ chủ cũng nhìn chăm chăm vào đằng thanh sơn lúc này mọi người đều rất căm giận vì hiếp các ngươi thì sao đàng Thanh Sơn cười chẳng hề để ý vươn ngón tay chỉ một hơi từ tả tới hữu cả năm người chỉ năm người hư tại hạ giết các ngươi cũng chỉ lật tay một cái là xong thôi hôm nay tại hạ tới đây chỉ là để khuyên các ngươi một câu địa ngục không cửa các ngươi cũng đừng tự mình xông vào ngữ khí cao cao tại thượng của đàng Thanh Sơn làm năm người ở đây càng thêm tức giận phải biết là năm người này đều là tiên thiên kình xa lần này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 cũng là cờng giả thiên thiên kim đan nhị thành nữ mộ dung yến mặc dù bước vào thiên thiên đã hơn 10 năm nhưng chỉ là thiên thiên thực đan thôi nhưng dù sao trong năm người có ba thiên thiên kim đan hai thiên thiên thực đan hô hòa hai mắt xích diễm kỳ chủ lầu lật long bật lên như bậc con sư tử cuồng độ hét lên nơi này chính là quân doanh tuyết liên giáo chúng ta kính ngươi là khách canh nhưng người cũng đừng có láo sườn hư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 Trưởng lão gầy vung cây chảy sắt quần theo hàn quang màu xanh Chính diện đập thẳng vào đằng Thanh Sơn Hừ, đằng Thanh Sơn kỳ nhạt Thân hình mở đi Hàn thi triển du ngân thư pháp Choa, lợi kiếm sau lưng đằng Thanh Sơn Tuốt ra khói vò Cây kiếm này chính là được đằng Thanh Sơn chuẩn bị Để ngụy trang đã mang thân phận Hô hòa khách canh Vậy đằng Thanh Sơn quyết định không dùng thường pháp Lúc trước đánh bại Đệ nhất thần tưởng bột nhật lôi mục Hắn đã sử dụng côn pháp Bây giờ, đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể xứng với câu Một thân, cả côn kiếm đều sửa trường Trong đại sảnh mở rộng, trong ghé mắt xuất hiện 7 tàn ảnh của đằng Thanh Sơn Choang, choang, viêu, viêu. Đằng Thanh Sơn chỉ đâm ra bốn kiếm Hắn đang sử dụng thanh niên tứ thập kiểu kiếm Mà hắn ngộ xuất từ thanh niên kiếm ca mà ra Khi được Đằng Thanh Sơn thì triển, đặc biệt phối hợp với dung như thân pháp, kiếm thuật đã tới trình độ như huyễn như mộng, hơn nữa còn nhanh như chớp. Ha, ha, Đằng Thanh Sơn cười sang sảng. hai bóng kiếm một trước một sau đánh vào ngực nhị vị trưởng lão. A, hừ, hai trưởng lão tiên thiên kim đan kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được bị đánh bay, đập mạnh vào chiếc ghế hoa lệ, làm cái ghế đã bị đèn nát vụn thậm chí còn va vào bức họa trên, treo trên bách tường vỡ tan, bách tường trong đại sảnh hơi chấn động, rồi nứt ra vài vết nứt dài. Hai trưởng lão đầu bạc gầy và mập ngã lăn quay ra trên đất, rồi hai lão vội xoay người đứng lên, khoe miệng đều chảy máu, hai người đều tỏ vẻ kinh sợ nhìn đằng thanh sơn. sao lại nhanh như vậy? hắn hắn sao lại? nhị vị trưởng lão mập và gầy ở tuyết lên giáo, có thực lực có thể xếp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 Hoàn toàn sợ tới ngay lùi Hô hóa khách canh Cho dù mạnh hơn nhất Hô hóa khách canh Cho dù mạnh hơn định nhất thần tưởng Bột nhật lôi mục Nhưng hai trưởng lão họ Nhưng hai trưởng lão họ Hà Cũng là cường giả tiên thiên kim đan Việc này chẳng lẽ Này hô hóa cũng như người lúc trước Đứng đầu thiên bảng thú vương sao Xích viên kỳ chủ vô cùng kiếp sợ Thú vương năm đó xếp hạng đầu trên Và thiên bảng Thú vương ô hầu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 thế sẽ kỳ chủ không kìm được phải nhíu mày nói. Hai mươi vạn đại quân cũng khó tránh khỏi việc xảy ra một chút vấn đề, người nói vậy thì hơn nữa, việc sinh tử của ta, cho dù Lý Quân có là tổng soái cũng không có tư cách quyết định. Năm người họ đều có địa vị cao rất, địa vị rất cao, Lý Quân không có tư cách xử từ họ. Đàng Thái Sơn nhìn lướt qua năm người này. Tại hạ không phải người của Thiên Thần cung. Đừng đem những quy củ trò mà ấy mà nói với tại hạ Buổi tối Các người ngủ cẩn thận một chút Bây giờ đối địch với tiêu giao cung Tiêu dao cung cử thám tử tử giết các người Cũng là việc thường thôi Đăng thanh sơn nói xong Xoay người đi ra ngoài Hô hòa Người có ý gì đây Trưởng lão mộc không kìm được quát lên Hừ Đăng thanh sơn quay đầu liếc mắt nhìn năm người Tại hạ còn không ngu tới mức Quang minh chính đại giết các người Muốn giết các người rất đơn giản Ngươi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 Một tên ác ma, có thể một người ngạnh kháng mười vạn đại quân Có phải là người tứ tâm không? Đừng có dở thủ đoạn ra Nếu không, buổi tối khi ngủ cũng khó nói Có còn thấy được mặt trời ngày hôm sau không nữa? Bị đảng Thanh Sơn uy hiếp một lần Cộng với thanh danh, thực lực đảng Thanh Sơn Làm năm lãnh đạo ở đây cũng không dám có tâm tư gì nữa Vào ngày thứ ba sau khi đảng Thanh Sơn Đi quân khống chế đại quân xích diễm kỳ Mười vạn đại quân thanh long kỳ cũng đã đến Và quân doanh trở nên chật trội hơn nhiều Đằng Thanh Sơn đều đợi lệnh Của Tổng Bộ Thiên Thần Cung Ngày 26 tháng 10 Lá vàng rơi là tả Khiến trời đất một vùng sơ xác tiêu điều Trong đại sành Suốt cục cũng bắt đầu rồi Đằng Thanh Sơn nắm một phong mật Đằng Thanh Sơn nắm một phong mật tín Lì quân đứng bên cạnh Phong mật tín này vừa được Thiên Thần Cung truyền đến Thiên Thần Cung bắt đầu động rồi Thiên địa cửu Châu suốt cục Cũng bắt đầu biến đổi rồi đặng thanh sơn không kìm được Màu nóng bốc lên Kẹt Cánh cửa viện xa xa mở ra Tiếng bước chân vang lên Cột Cột Cột Sáu người gồm ba trưởng lão Xích diễm kỳ chủ Thanh long kỳ chủ Nhị thành nữ Cùng chạy tới đặng thanh sơn và Lý Quân Một tả một hữu Ngồi trên ghế chủ tọa Phải trái Ra mắt thông soái Pho thông xoái Sáu người đều khom người Vù Lý Quân đứng lên Ánh mắt làng